Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3.715 giá trên trời. Các bạn đang nghe truyện tải truyện AOD.xyz. Yên tâm, dùng tu vi của ngươi, mặc dù không có biện pháp khu sách cái. Này bảo vật, nhưng đem nó coi như bình thường binh khí sử dụng, hay? Vẫn là có thể. Thiên tuyển tôn giả vẻ mặt ôn hòa, hiển nhiên hắn cũng tin tưởng. Chính là một gã thị nữ, mặt đối với chính mình có như thế nào áp lực, Ta Cái kia thị nữ trên mặt lộ ra một tia giấy rua, nhưng rất nhanh, đã bị kiên định cho thay thế rồi. Việc đã đến nước này, lùi bước đã không có công dụng, nàng nơm nước lo. Sợ đem hồng la tiên kiếm lấy ra, nắm ở trong tay, ôn nhuận như ngọc, đắm chìm trong tiên linh lực bên. Trong lại để cho người cảm giác toàn thân thoải mái, sau đó tay nàng. Khởi kiếm rơi, hướng về kia cực lớn tuyết hải hàn tinh thiết bổ chém. Tới rồi. Vốn là trong nội tâm còn có chút tâm thần bất định. Nếu là đã thất bại thái thượng trưởng lão nhất định sẽ dẫn tím mặt. Kết quả của mình cũng tự có thể nghĩ rồi. Cách đó hiểu được, lo lắng như vậy hoàn toàn dư thừa, nương theo lấy. Xoẹp xẹp một tiếng vang nhỏ truyền vào trong tay, cái kia hồng la. Tiên kiếm như cắt đậu hủ tuyết hải hàn tinh thiết bị dễ dàng chém. Thành hai khúc rồi, tê, hít vào khí lạnh thanh âm truyền vào lỗ tay. Ở đây lão quái vật đều bị nghẹn hỏng nhìn chân chối. Tuy nhiên theo thiên tuyền tôn giả đã tính trước, bọn hắn đã đoán được. Cái này đã vết sản trải rộng tiên phủ kỳ chân cũng không phải phế vật. Nhưng là tuyệt đối chưa từng nghĩ như trước uy lực như thế mười phần. Dùng cứng rắn lấy xưng tuyết hải hàn tinh thiết tại nó trước mặt lại. Có như đầu hù. Khó có thể tưởng tượng năm đó kiếm này hoàn hảo thời điểm uy lực thì. Hạng gì không hợp thói thường. Mà A-tu-la vương tay không tấp sắt lại là như thế nào đem này tiên phủ. Kỳ chân nát bấy mất. Rất nhiều nghi hoặc Chẳng qua hiện nay suy nghĩ những cúng này không có quá lớn ý nghĩa. Mặc dù viết giản trải rộng. Nhưng cái này tiên phủ kỳ chân giá trị như. Trước làm cho người liếu lưới. Mặc dù không thể chữa trị. Nhưng luyện. Hóa về sau. Cũng có thể làm cho thực lực của mình tăng nhiều rất. Nhiều. Cơ hội tốt không dung bỏ qua. Ở đây tu tiên giả đều xoa tay đi lên. Thiên tuyển tôn giả thấy trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. hắn giọng một. Cái bình tĩnh thanh âm truyền vào lỗ tai hồng la tiên kiếm truyền. Thừa tử chân tiên hàng lâm, giá quy định 200 vạn cực phẩm tinh thạch. Hôm nay cạnh tranh bắt đầu, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 5 vạn. Tinh thạch, tê, hít vào khí lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai, rất nhiều tu sĩ đều nuốt. Một miếng nước bọt tuy nhiên trước đó cũng đoán được cây này bảo vật. Giá quy định sẽ rất không hợp thói thường, nhưng tuyệt đối chưa từng. Nghĩ sẽ tới như vậy trình độ 200 vạn tinh thạch Vậy có khuyết điểm nhỏ nhặt bàn đào Cũng không gì hơn cái này Chú ý cái này chỉ là giá quy định mà thôi Trải qua đấu giá tranh đoạt Có trời mới biết cuối cùng giá cả sẽ tới Hạng gì trình độ Không ít trong lòng người đều đã ra động tác muốn Lui lại Xong khi đấu giá thực lúc Mới bắt đầu tiếng gọi giá như cũ là một Mảnh liên tiếp Dù sao cái này hội bàn đào bên trên tụ tập tam giới. Cấp cao nhất đích nhân vật trong đó tự nhiên có rất nhiều tài đại khí. Thô, vừa rồi không cùng Lâm Hiên tranh đoạt là vì bọn hắn cảm thấy, vậy có. Khuyết điểm nhỏ nhặt bàn đào là gân gà. Mà trước mắt bất đồng cái này tiên phủ kỳ chân thấy được mò được. Lấy tuy nhiên vết thương trải rộng nhưng uy năng như trước không. Phải chuyện đùa tuyệt đối không kém hơn tiên thiên chi vật. Bảo bối như vậy, há có thể buông tha. Đương nhiên muốn đem hết khả năng cướp được trong tay của mình rồi. 215, 220, ngắn ngủn một nén nhang công phu, giá cả tựu nhảy lên tới 300 rồi. Cùng giá quy định so sánh với, không sai biệt lắm là cao gần nửa còn. Nhiều, phải biết rằng, hắn giá quy định vốn là cũng rất không hợp thói. Thường còn có thể có như vậy tăng trưởng biên độ quả thực làm cho. Người liếu lưới Mà càng làm người kinh ngạc chính là Hôm nay ra giá tất cả đều là Bình thường độ kiếp kỳ tu tiên giả Về phần những cấp lính vực kia cái Khác lão quái vật Nguyên một đám cũng còn không có mở miệng Bọn hắn đương nhiên không phải không có hứng thú Mà là hôm nay kêu Giá căn bản là chút nào công dụng cũng không Cuối cùng thành giao Giá cả tuyệt đối xa xa Không chỉ điểm ấy Quả nhiên, 300 vạn về sau, xuất hiện một ngắn ngủi rừng lại, sau đó, một âm thanh lạnh như băng mở miệng 500 vạn. Phốc, này giá vừa ra, lập tức đem tuyệt đại đa số còn muốn ra giá cạnh tranh. Tu tiên giả cho nghẹn đi trở về. Bái kiến tăng giá mãnh liệt, không muốn qua ai mãnh liệt đến loại. Trình độ này thực đương tinh thạch là cản bã, 200 vạn tăng giá, đủ để... Cho một có phần đại quy mô danh môn đại phái tán ra bại sản rồi Mà không ngoài sở liệu cách này kêu giá đến từ phi thiên đồng phủ truyền thuyết hướng giới hội bàn đào áp trục bảo vật 89 phần Mười cũng là bị lính vực cường giả cho mua đi Dù sao dưới bình thường Tình huống thực lực cùng giá trị con người đã thành có quan hệ trực tiếp Chẳng lẽ nói lúc này đây tiên phủ kỳ chân cũng đồng dạng hội rơi vào Trong tay của bọn hắn, một đám bình thường độ kiếp kỳ tồn tại nghề hoài vô cùng. Vốn là bọn hắn đã là tam giới đỉnh cấp đích nhân vật đi tới chỗ nào. Đều bị người truy phủng, vinh mặt hất hàm sai khiến. Giống như vậy cảm giác bị thất bại, sớm đã quên, hôm nay lại sâu cắt. Thể nghiệm, hừ, lính vực cường giả cũng đã rất giỏi sao, 500 vạn tinh thạch ta. Cũng lấy được ra bản tôn giả tăng giá nữa 100 vạn như thế nào Có cái chút ít ảo não thanh âm truyền vào lỗ tai Cũng không biết có Phải hay không là kêu giá đầu người nóng đầu Rõ ràng cũng không nói Hai lời gia nhập tranh đoạt Người này cũng không phải là cái gì lính vực cường giả Chỉ là một Bình thường trung kỳ tồn tại mà thôi Lập tức hấp dẫn người tất cả mọi người chú ý Thiên tuyển tôn giả nhớ mày Sau đó rán ra khai vị đảo hấu này. Xác định lấy được ra 600 vạn tinh thạch sao. Phải biết rằng lung tung. Kêu giá bổn minh có thể sẽ không bỏ qua. Cái này. Người nọ ngẩn ngơ tựa hồ cũng có chút hối hận. Xúc động là ma rượu. Nhưng việc đã đến nước này đổi giọng đã không chỗ hữu dùng. Hắn chỉ. Có kiên trì nói chuyện cái kia. Hàng hiện có tinh thạch đương nhiên không có nhiều như vậy, bất quá tại hạ trong tay còn có một chút bảo vật nếu như quý minh nguyện ý quy ra tiền có lẽ miễn cứng. Đã đủ rồi. Người này thanh âm đã nhỏ đi rất nhiều thiên tuyển tôn giả trên mặt. Lại lộ ra vẻ hài lòng quy ra tiền bảo vật đương nhiên cũng là có thể. Các vị đạo hữu trong tay cực phẩm tinh thạch nếu không phải đủ cũng có thể đem không cần bảo vật dùng để quy ra tiền đan dược. Pháp bảo. Tài liệu, phù lục cũng có thể, mà bổn minh cho ra giá cả tuyệt đối là. Gia trẻ không gạt. Lời này vừa nói ra, chúng lão quái tâm tư lại linh hoạt, dù sao lấy. Bọn hắn thân phận thực lực, nhiều năm như vậy tích lũy cái đó một cái. Trong tay, không có đại lượng vô dụng bảo vật. Nếu có thể đổi lấy một kiện tiên phủ kỳ chân, giá trị tuyệt đối được. Lâm hiên tắc thì thở dài trong lòng thiên địa nhị lão thật đúng là. Giảo hoạt vô cùng. Lúc này thời điểm mới đến tuyên bố quy tắc này thời cơ véo được vừa. Đúng có thể dự tính cái này bảo vật giá sau cùng tuyệt đối lại hội. Thêm vào rất nhiều. 600 vạn tinh thạch còn muốn làm giá bảo vật cười chết người rồi. 900 vạn. Hừ đảo hữu nhiều như vậy đều ra sao không thêm một cái sớ nguyên. 1.000 vạn. Hai thanh âm liên tiếp thoáng cái, lại đem hồng la tiên kiếm giá cả. Kéo cao gần lần còn nhiều, mà kêu giá chi nhân đều đến từ phi thiên. Động phủ, lĩnh vực cường giả quả nhiên không phải bình thường tài đại. Khí thô Sự tình đến nơi này một bước, bình thường tu sĩ cũng đã hành quân lặng. Lẽ, một ngàn vạn, độ kiếp hậu kỳ tu sĩ không phải cầm không đi ra, nhưng nhất. Định sẽ táng ra bại sản bản mệnh Pháp bảo nói không chừng đều được Lấy ra tương đương Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không